Chương 16 Nghệ thuật hấp hối Ngày 19 tháng 1 năm 1974 Buổi sáng tại vùng núi Abu Rajasthan, Ấn Độ Trong giai đoạn thứ bảy này Trạng thái của Vedhamutti giải thoát khi còn sống trong cơ thể là đạt được Giai đoạn này là hoàn toàn im lặng Và không thể được truyền đạt bằng lời Nó là sự kết thúc của tất cả các giai đoạn Nơi mà tất cả các quá trình của yoga Đi đến kết thúc của chúng Trong giai đoạn này Tất cả các hoạt động Thế gian, thân thể Và kinh sách chấm dứt Toàn thể vũ trụ Trong các hình thức của thế giới Viswa Thông minh braja Và trong sáng TESA Chỉ là A âm -um. Ở đây không có sự phân chia Giữa lời nói và người nói Nếu bất kể thế nào Bất kỳ sự phân chia như vậy Vẫn còn Thì trạng thái vẫn chưa đạt được Âm thanh đầu tiên A Của A âm -um, Là đại diện cho thế gian thứ hai u cho trong sáng và thứ ba M cho trí thông minh trước khi vào samadhi người tìm kiếm nên suy ngẫm về a u em một cách có cố gắng nhất và sau đó người đó nên từ bỏ tất cả mọi thứ từ thô đến tinh tế để tự ý thức Lấy tự ý thức như là bản thân mình, người đó nên củng cố cảm giác này Ta là vĩnh hằng, tinh khiết, chứng ngộ, tự do, tồn tại, không thể so sánh Là chính các Vasudeva và Pranava, các đấng tối cao, phúc lạc nhất Kể từ khi toàn bộ thế giới hữu hình bao gồm một sự khởi đầu, trung gian và kết thúc, lâm vào đau khổ, người đó đã phải từ bỏ tất cả mọi thứ và hợp nhất vào tối thượng. Người đó nên cảm thấy rằng mình là hạnh phúc, trong sạch, bên ngoài sự hiểu, thiếu hiểu biết, không diện mạo, không thể diễn tả bằng lời nói và rằng người đó là Brahman, cốt lõi của hiểu biết. Đây là điều huyền bí Upanishad. Ba giai đoạn đầu tiên giống như trạng thái thức của tâm trí, bề mặt tính cách của bạn. Chỉ là một phân đoạn, là nơi những con sóng tồn tại. Các giai đoạn thứ tư và thứ năm sâu hơn so với bề mặt, Chúng giống như trạng thái mơ của tâm trí Nơi mà lần đầu tiên bạn không còn liên hệ với thế giới bên ngoài nữa Thế giới bên ngoài đã không còn hiện hữu Bạn chỉ sống trong những giấc mơ của mình Bạn hướng vào các chủ thể Các đối tượng đã biến mất Chỉ có chủ thể được giữ lại Giai đoạn thứ sáu còn sâu hơn Giống như giấc ngủ không mơ Trạng thái thứ ba của tâm trí Nơi mà những giấc mơ cũng dừng Các đối tượng đã biến mất Bây giờ chủ thể cũng biến luôn Thế giới không còn nữa Thậm chí những sự phản chiếu của thế giới trong tâm trí cũng không còn Bạn đang ngủ say mà không có sự quấy nhiễu nào Thậm chí là không một gợn sóng Đó là ba giai đoạn của tâm trí Và các giai đoạn song song đối với những người tìm kiếm phải vượt qua Trên con đường tâm linh cũng vậy Giai đoạn thứ 7 giống như giai đoạn thứ 4 Các Upanishad đã không trao cho nó tên nào Bởi vì không có tên nào có thể trao cho nó Giai đoạn đầu tiên là Thức Giai đoạn thứ hai là Mơ Giai đoạn thứ ba là ngủ Nhưng giai đoạn thứ tư Vẫn được để lại như là thứ tư Mà không trao cho nó tên nào Đó là biểu tượng Các Upanishad gọi nó là Turiya Từ Turiya Có nghĩa đơn giản là thứ tư Nó không nói lên bất kỳ điều gì khác Nó là vô danh Bởi vì nó không thể được định nghĩa Ngôn từ không thể biểu đạt nó Nó chỉ có thể được biểu lộ Thậm chí sự biểu lộ đó cũng phải làm thụ động Nó có thể được trải nghiệm Nhưng không thể được hình thành bởi các khái niệm Do vậy nó được gọi là thứ tư Giai đoạn thứ bảy của tâm thức người tìm kiếm Giống như giai đoạn thứ tư của tâm trí Trước khi chúng ta đi vào giai đoạn thứ bảy và cố gắng thâm nhập vào những bí ẩn của nó thì một vài điều sẽ giúp tạo ra cơ sở để hiểu biết về một cái gì đó là khó khăn nhất để hiểu Đầu tiên, có 6 giai đoạn nhưng thứ bảy không thực sự là một giai đoạn Nó được gọi là giai đoạn bởi vì không còn cách nào khác để gọi nó Nhưng thứ bảy không phải là một giai đoạn Thứ sáu là giai đoạn Thứ bảy là bạn Thứ bảy không phải là một giai đoạn Nó chính là trạng thái tự nhiên của bạn Nó là bạn, con người bạn Ví dụ Khi bạn còn là đứa trẻ Đứa thời trẻ con là giai đoạn Bạn không còn là trẻ con nữa Bạn đã trải qua giai đoạn trẻ con Đó là khoảng Giai đoạn Thời kỳ Nhưng bạn không đồng nhất với nó Nếu chính bạn là trẻ con Thì không có khả năng nào Để trở thành một thanh niên Ai sẽ trở thành thanh niên? Đứa trẻ không thể trở thành một thanh niên Đứa trẻ vẫn giữ mãi là đứa trẻ Nhưng bạn không phải là đứa trẻ Bạn đã trai Đã trải qua giai đoạn là đứa trẻ Bạn trở thành người thanh niên Thế rồi thanh niên là một giai đoạn Bạn không là một với nó Nếu bạn là một với nó Thì bạn không thể từng là đứa trẻ Và bạn không thể già đi Bạn cũng trải qua nó Đó là một giai đoạn Cho nên đây là định nghĩa của giai đoạn Bạn đến với nó, bạn trải qua nó, bạn vượt qua nó Nhưng bạn không là nó Thế rồi bạn trở nên già, đó cũng là giai đoạn Bạn sẽ phải trải qua cái chết Sinh là một giai đoạn, tử là một giai đoạn Con người trải qua tất cả những giai đoạn đó Bản thể, sức sống, năng lượng đều là bạn Tâm thức là bạn Đó không phải là giai đoạn Bởi vì bạn không bao giờ có thể vượt qua nó Bạn không bao giờ có thể vượt lên nó Đó không phải là giai đoạn Đó chính là bản chất bạn Rằng bạn hiện hữu Cho nên thứ bảy không phải là một giai đoạn Nó được gọi là giai đoạn Bởi vì không có cách nào khác để nói về nó Có sáu giai đoạn Thứ bảy Là người đã trải qua những giai đoạn đó Thứ bảy chính là trạng thái tự nhiên của bạn Đây là điều đầu tiên Điều thứ hai Tất cả sáu giai đoạn có thể được mô tả Chúng đều có chức năng được xác định Bạn vào chúng Chúng có sự khởi đầu Bạn trải qua chúng Chúng có trung gian Bạn kết thúc với chúng Chúng có sự kết thúc Chúng có thể được định nghĩa Bất kỳ điều gì có khởi đầu, có trung gian, có kết thúc Thì đều có thể được định rõ Nhưng bạn, bạn là không thể xác định được Bạn không có bất kỳ khởi đầu nào Bạn không có bất kỳ trung gian nào Bạn không có bất kỳ kết thúc nào Bạn không bao giờ bắt đầu và cũng không bao giờ kết thúc Bạn là vĩnh hằng Năng lượng sống tồn tại trong bạn đã luôn trong tồn tại Và sẽ luôn là vậy Không có một thời gian nào bạn không tồn tại Và sẽ không có một thời gian nào bạn không tồn tại Bạn sẽ luôn tồn tại Bạn là phi thời gian Cái thế tục có thể được xác định thông qua thời gian Cái phi thế tục không thể được xác định Nó là phi thời gian Cũng như bạn là phi thế tục Bạn là phi không gian Bạn tồn tại trong không gian này Bạn gọi là cơ thể của bạn Nhưng bạn đã tồn tại trong nhiều không gian Phật nói Người nhớ những kiếp trước của mình Người nói Đôi khi trong những kiếp trước của mình Tôi là con voi Như vậy, người đã tồn tại trong không gian được gọi là con voi. Người kể lại một câu chuyện hay về con voi và cách con voi có thể trở thành một vị Phật. Có một lần xảy ra, con voi là Phật trong kiếp trước, sống trong một cánh rừng và cánh rừng đang bị cháy. Đó là một cơn hỏa hoạn khủng khiếp. Toàn bộ cánh rừng chìm trong lửa. Tất cả những con thú Các loài chim đã trốn khỏi cánh rừng Con voi này cũng bỏ chạy Cánh rừng rất rộng lớn Vì vậy mà không trốn chạy khỏi sức nóng của ngọn lửa Nó trở nên kiệt sức Sau đó nó nhìn thấy một cái cây không bị cháy Cây ngã bóng dài trên mặt đất Cho nên nó đã nghỉ ngơi ít phút dưới bóng cây đó Sau khi đã nghỉ ngơi Nó muốn đi tiếp Khi nó nhấc một chân lên để đi Có một con thỏ trắng bé nhỏ Cũng đang mệt mỏi Vì trốn chạy khỏi hỏa hoạn Bố nghỉ ngơi một chút Dưới chân con voi Con voi nghĩ Nếu mình đặt chân xuống đất Thì con thỏ này sẽ bị đè chết Cho nên nó chờ Nó nghĩ Lúc nào con thỏ này đi Sau khi đã nghỉ ngơi Thì mình sẽ đi Nhưng con thỏ lại không đi. Con thỏ nghĩ Nghỉ ngơi với cái bóng của con voi thật là tuyệt. Đã thế lại không có gì nguy hiểm. Đám cháy không lan tới xung quanh cây. Chờ nè nó chờ. Con thỏ không đi. Con voi mệt mỏi vì phải đứng ba chân. Nhiều lần nó nghĩ Dẫm bẹp con thỏ này và đi tiếp. Nhưng sau đó ý nghĩ xuất hiện trong đầu nó. Cũng giống như mình yêu sự sống của mình Thì con thỏ này cũng yêu sự sống của nó Nếu mình sợ chết và thoát thân để bảo vệ sự sống của mình Thì con thỏ này cũng sợ chết Vì vậy, nó cứ đứng chờ ở đó Và chết vì chờ Bởi vì ngọn lửa càng lúc càng đến gần hơn Và cây đó đã bắt lửa Nó chờ con thỏ Con thỏ lại không muốn đi Cho nên con voi đã chết đứng trên ba chân. Phật nói: Vì sự nhận biết đó mà tôi đã ra đời như là con người, con voi đã thay đổi thành thực thể khác, con người. Và người tiếp tục kể nhiều câu chuyện về quá khứ của mình. Bạn cũng từng trong nhiều không gian, nhiều dạng hình thể. Đôi khi là cây Đôi khi là chim Đôi khi là những con thú Người Hindu nói rằng Có 840 triệu dạng tồn tại sự sống Và con người được sinh ra Chỉ khi đã trải qua 840 triệu không gian Ngay từ đầu Người phương Tây từng cười về điều này Một con số khủng khiếp Có vẻ như không thể có khả năng tồn tại 840 triệu dạng sống. Nhưng bây giờ các nhà sinh học nói rằng đây là con số gần như chính xác. Gần như chính xác số loài như vậy tồn tại. Và đây là điều kỳ diệu. Làm sao mà người Hindu có thể đưa ra con số đó? Bởi vì họ không có nghiên cứu sinh học nào. Họ không biết Darwin, Huxley. Họ biết đến những con số này thông qua một cách nào đó. Họ nói với, để, họ nói họ đến với con số này thông qua những người đã nhớ những kiếp trước của họ. Các vị Phật, các vị Mahavira là những người có thể nhớ tất cả các kiếp trước của họ. 840 triệu là con số rất lớn và đó là lý do mà người Hindu nói rằng Khi bạn sinh ra là con người Thì đừng phí hoài cuộc đời này Bởi vì nó rất quý giá Bạn đã vật lộn vì nó Trong thời gian quá dài Bạn đã chờ nó Trong hàng triệu kiếp Và bạn đang phí hoài nó Vì điều gì Ăn uống, tình dục Trải qua 840 triệu kiếp Để có được cuộc đời này Và Thế mà lại lãng phí cuộc đời này vì những thứ phù phiếm. Bạn đã ở trong nhiều không gian Cho nên bạn không giới hạn trong không gian Nếu bạn có thể là một con voi Rồi một con hổ Một con chim bay trên bầu trời Rồi một con kiến bé nhỏ Thế rồi bạn có thể là một con người Điều đó có nghĩa không có không gian nào chứa bạn Bạn có thể trải qua nhiều dạng thân thể nhưng bạn là vô thân thể Nếu bạn là vô thân thể, nếu tâm thức là hiện tượng vô thân thể Thì bạn là phi không gian Và hai điều này, không gian và thời gian là rất rất không đáng kể Các nhà vật lý nói rằng Tồn tại bao gồm hai nhân tố Thời gian và không gian Và Einstein đã biến hai thứ đó thành một Ông nói rằng Đó không phải là hai Cho nên ông ấy chấp nhận Gọi đó là không thời gian Một từ Chứ không phải là hai từ Ông ấy đã quen với việc nói rằng Không có không gian và thời gian Chỉ có không thời gian Và không gian không là gì mà là chiều thứ tư của thời gian Người Hindu nói rằng bạn không phải là trong không gian Cũng không phải là trong thời gian Bạn trải qua chúng nhưng bạn không phải là chúng Có thể bạn trong chúng nhưng bạn không phải là chúng Bạn trải qua chúng, bạn vượt lên chúng Bạn vào, bạn ra Không gian và thời gian là nơi cư ngụ tạm thời của bạn Nó không phải là bạn Do vậy mà siêu việt là điều có thể Bạn có thể vượt lên cả hai Một người nào đó hỏi giê Hãy nói cho chúng tôi một cái gì đó về nước trời Một cái gì đó đặc biệt sẽ có ở đó Một vài đặc tính chính nào đó giê đã trả lời một cách rất kỳ lạ Ông ấy nói một điều rất kỳ lạ Ông ấy nói Thời gian sẽ không còn nữa Người Hindu đã luôn nói như vậy Nhưng không chỉ về thời gian Họ nói thời gian sẽ không còn nữa Không gian sẽ không còn nữa Bởi vì thời gian và không gian Thật sự không phải là hai thứ, chúng là một Và bạn có thể cảm nhận điều này ngay cả trong thiền sâu Càng vào sâu, bạn càng làm cho thời gian ít đi Bạn không nhận ra thời gian trôi qua đã bao lâu Dường như thời gian chỉ là trên bề mặt Bạn càng hướng vào trong, thì thời gian sẽ càng xa vắng Thế rồi khoảnh khắc phi thời gian xuất hiện và điều tương tự cũng xảy ra với không gian. Khi bạn hướng vào trong thì bạn sẽ càng vào quên bạn đang ở đâu. Khi bạn hướng sâu vào trong thì bạn quên rằng bạn có bị giới hạn trong cơ thể hay không. Khi bạn đạt tới trung tâm sâu thẳm thì không còn thời gian và không còn không gian. Bạn đơn giản tồn tại mà không có bất kỳ đường biên nào về không gian hoặc thời gian Bởi vì bạn không bị giới hạn bằng bất kỳ cách nào Cho nên bạn không thể xác định được Những thứ có giới hạn và bị hạn chế là có thể xác định được Cho nên giai đoạn thứ 7 hay không Giai đoạn thứ 7 là không xác định Điều thứ ba Và sáu giai đoạn là không nhiều bí ẩn Lý trí có thể hiểu chúng Chúng là trong cách thức dựa trên lý trí Bạn có thể lý luận về chúng Cái thứ bảy là hoàn toàn bí ẩn Tuyệt đối bí ẩn Chúng ta phải hiểu bí ẩn là gì Bởi vì Urbanism này kết thúc bởi từ bí ẩn Bí ẩn là gì Sự bí ẩn là hiện tượng tồn tại Nhưng không có lý do để tồn tại Sự bí ẩn là hiện tượng đó Nhưng là nghịch lý, mâu thuẫn Sự bí ẩn là hiện tượng mà nó không chỉ là chưa biết Mà còn là không thể biết Nên nhớ ba từ Sự được biết Sự chưa biết Và sự không thể biết Sự được biết là cái thứ mà tâm trí con người đi tới biết Khoa học là sự được biết Hiện tượng thứ hai là về sự chưa biết Sự chưa biết là cái sớm hay muộn rồi cũng biết Nó không thể giữ mãi nguyên không biết Cái chưa biết là hiện tượng liên quan đến triết học Nó đi vào nghĩ về cái chưa biết Và làm sao biến thành cái biết Sự biết là khoa học Nó đã được biết Cho nên khoa học thật sự là quá khứ Là kiến thức được tích lũy Là kiến thức cô động Là kiến thức cốt lõi Mà đầu óc con người đã đi tới biết Chính vì vậy mà khoa học rất đích xác Và không có tính thi ca trong khoa học Khoa học đơn giản là lịch sử, là quá khứ, toàn bộ là quá khứ. Có thể bạn chưa quan sát được thực tế rằng khoa học là cái thứ khô cứng, chỉ là quá khứ được tích lũy. Bạn hủy diệt quá khứ và khoa học sẽ biến mất. Nếu không có các thư viện, nếu bỗng nhiên tất cả mọi thư viện đều hủy hoại, thì khoa học sẽ biến mất. Nó là qua quá khứ được tích lũy Nó là lịch sử đã biết Nhưng không còn sinh khí Hiện tượng thứ hai là sự chưa biết Mà sớm hay muộn nó sẽ được biết Triết học liên quan tới sự chưa biết Tới cách làm cho nó thành sự biết Cho nên triết học không là gì Mà là một bộ phận tiên phong cho khoa học Chỉ là chiếc xe dẫn đường đi về phía trước Đó là lý do tại sao triết học liên tục bị thu hẹp và giảm thiểu hàng ngày Bởi vì càng nhiều cái chưa biết trở thành cái biết Và trở thành một phần của khoa học Và triết học trở nên ngày càng thu hẹp Vào thời kỳ Aristotle Triết học là một hiện tượng rất rộng lớn Bây giờ nó không quá rộng lớn hàng ngày triết học càng trở nên hẹp hơn Bởi vì triết học ngày càng trở thành khoa học nhiều hơn Và thế rồi có hiện tượng thứ ba Sự không thể biết Tôn giáo liên quan tới điều đó Điều không thể biết có nghĩa là Điều không thể nào biết được Cho dù bạn có làm bất kỳ điều gì Nó không bao giờ có thể trở thành khoa học Nó không bao giờ biến thành lịch sử Đó là ý nghĩa của bí ẩn Là điều không thể biến thành lịch sử Không thể trở thành sự biết Luôn giữ nguyên là sự không thể biết Nó không phải là sự chưa biết Bởi vì thời điểm bạn nói chưa biết Thì nó có thể được biết vào một ngày nào đó Những dụng cụ tinh xảo hơn Những phương tiện công nghệ hơn Và nó sẽ được biết Nó không phải là cái chưa biết Nó là không thể biết Khoa học nói không có gì giống như sự không thể biết Đó là lý do tại sao khoa học phủ nhận tôn giáo Khoa học nói chỉ có hai thứ Biết và chưa biết và chưa biết sẽ có thể lại được biết vào một ngày nào đó có thể ở đâu đó trong tương lai nhưng về khả năng thì nó có thể được biết cho nên khoa học tin rằng không có điều bí ẩn thực sự chỉ có những sự kiện đã biết và những sự kiện chưa biết và sẽ đến một ngày mà khi khoa học sẽ biết mọi thứ đây là sự ngạo mạn của cách tiếp cận khoa học rằng ở đâu đó trong tương lai có thể mất thời gian nhưng có thể hình dung được ở nơi nào đó vào một ngày mọi thứ đều được biết và không còn gì là bí ẩn Đó là điểm cơ bản xung đột cơ bản giữa tôn giáo và khoa học Triết học cũng tin rằng không có gì là bí ẩn cho nên triết học Chỉ là một đầy tớ Là một thị nữ đối với khoa học Đó là lý do tại sao trong thế kỷ này So với các nhà khoa học Thì các nhà triết học chỉ là hạng hai. Họ không quá quan trọng Các bộ môn của họ trong các trường đại học Không còn quan trọng nữa Khoa học đã chiếm vị trí quan trọng Và triết học đã tụt hậu Chúng tồn tại phía sau khoa học Chúng cũng nói không có gì là không thể biết Đó là chưa biết Nhưng chúng ta sẽ làm một điều gì đó Logic, phân tích, suy đoán, thử nghiệm Và nó sẽ là được biết Tôn giáo nói rằng cơ sở của tồn tại là không thể biết Bất kỳ điều gì bạn làm thì cũng không thích đáng Nó sẽ được giữ nguyên và không thể biết Nó không thể được quy về lịch sử Tại sao? tôn giáo có quan điểm của nó Quan điểm là Làm thế nào mà một phần lại biết được cái toàn bộ Con người chỉ là một phần Làm thế nào mà một phần biết được cái toàn bộ Con người chỉ là một sản phẩm phụ của tồn tại này Chỉ là nhịp đập của tồn tại này Làm sao mà nhịp đập lại biết được toàn bộ? Trái tim bạn đập, làm sao nhịp đập của trái tim biết bạn? Biết cái toàn bộ. Một phần không thể biết cái toàn bộ và cái toàn bộ là bao la. Thật sự vô hạn Bạn không thể hình dung về bất kỳ giới hạn nào của vũ trụ Không thể có bất kỳ đường biên nào cho nó Hoặc có thể có không Bạn có thể hình dung về bất cứ đường biên nào đối với tồn tại không Làm cách nào bạn sẽ hình dung ra đường biên Bởi vì đường biên cần hai phần Nhà bạn có đường biên bởi vì hàng xóm của bạn Trái đất có đường biên bởi có không gian Với đường biên thì cần phải thêm cái khác Nếu chỉ có một thì nó không thể bị giới hạn Bởi vì ai sẽ giới hạn nó? Tồn tại là cái một Thế thì không thể bị giới hạn Không thể có đường biên Nếu bạn đứng trên đường biên Thì bạn sẽ thấy những gì? Nếu bạn có thể thấy bất kỳ thứ gì hơn nữa thì nó không phải là đường biên Thậm chí nếu bạn có thể nhìn thấy sự trống rỗng phía trước thì sự trống rỗng là có đó Liệu bạn có thể hình dung ra một điểm trong tồn tại ở đó Nhà khoa học có thể đứng mà không có gì ở đó Nhưng người Hindu nói rằng thậm chí không có gì Cũng là một cái gì đó Nếu bạn có thể nói rằng không có gì Có đó Thế rồi không gian tồn tại Vậy thì bạn sẽ phải đi về phía trước Không thể tới điểm mà bạn có thể nói Tồn tại kết thúc ở đây Nó không thể kết thúc Nó không thể có bất kỳ đường biên nào Cái toàn bộ là vô hạn Và bạn có thể biết một cái gì đó hữu hạn Bạn không thể biết cái vô hạn Sự bí ẩn vẫn giữ nguyên Thứ hai Con người là một phần Anh ta không riêng biệt với tồn tại Bạn không thể hôn môi bạn Hoặc bạn có thể Bạn sẽ cần môi của ai đó để hôn Bạn không thể hôn môi của mình. Con người là một phần của cái toàn bộ này. Để biết cái toàn bộ này thì bạn sẽ cần phải tách biệt. Bạn sẽ cần phải riêng biệt. Người biết phải tách biệt với cái được biết. Chỉ có thể là sự hiểu biết mới là có thể. Người biết không tách biệt. Tồn tại tuôn chảy trong bạn. Bạn chỉ là con sống Tồn tại của cây Thì trong cây Của sống Thì trong sống Của con người Thì trong bạn Giống như cây trong đất Con người cũng nhờ đất Manning Con người đang phát triển Nếu bạn có thể hình thành Thêm một từ mới Thì Manning chỉ giống như quay vần sống đang lan nó là quá trình bạn không riêng biệt với nó bạn không tách biệt tôn giáo nói bạn không thể hôn môi mình do vậy mà có sự bí ẩn và khoa học càng phát triển thì tôn giáo càng được chứng minh là đúng một vài ngày trước khi qua đời Einstein đã khẳng định Khi tôi bắt đầu hành trình của mình trên con đường khoa học Tôi đã chắc chắn rằng vũ trụ có thể được biết Nhưng bây giờ tôi không quá chắc chắn Ngược lại sự không chắc chắn của tôi phát triển hàng ngày Tôi cảm thấy rằng để biết toàn bộ vũ trụ là điều không thể Đó là sự bí ẩn Edison, nhà khoa học hàng đầu, một tên tuổi lớn, cho biết trong bức thư cuối cùng của mình gửi tới bạn bè rằng Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ rằng thế giới bao gồm vật chất, không có tinh thần Nhưng càng thâm nhập vào những bí mật thì tôi cảm thấy rằng vũ trụ là điều ngày càng giống sự suy nghĩ nhiều hơn Nó giống tinh thần nhiều hơn, ít giống vật chất hơn, nó bí ẩn hơn Và đó đã là cảm giác của tất cả các cá nhân các nhà khoa học Không phải khoa học, mà là cá nhân các nhà khoa học Khoa học như một con người cứng rắn, liên tục nói rằng không thể có gì bí ẩn Và nếu có thì đó chỉ là vấn đề thời gian và chúng ta sẽ làm tan biến nó Cho nên nỗ lực của khoa học là làm sáng tỏ vũ trụ Đó có thể là một trong những lý do tại sao mọi người không hạnh phúc hôm nay Đó có thể là một trong những lý do cơ bản tại sao mọi người lại quá buồn chán Đó có thể là một trong những lý do cơ bản tại sao mọi người lại đang cảm thấy rất vô nghĩa Bởi vì thiếu vắng điều bí ẩn thì có thể không có ý nghĩa trong cuộc sống Nếu mọi thứ được giải thích thì mọi thứ đều được giải thích hết Nếu mọi thứ đều được biết thì không còn gì đáng giá nếu mọi thứ đều trở thành thực tế thì bạn không còn gì để làm nữa chỉ cần đến với nhà sinh học và hỏi ông ta xem tình yêu là gì hoặc đến nhà hóa học và hỏi anh ta xem tình yêu là gì ông ta sẽ giải thích cho bạn toàn bộ bí ẩn ông ta sẽ nói về kích thích tố dịch tí của hóa chất nào đó trong cơ thể Và ông ta sẽ nói, bạn chỉ là một kẻ ngốc, tình yêu không là gì, đó chỉ là vấn đề của những hóa chất nào đó đang chảy trong máu. Ông ta có thể giải thích mọi thứ về tình yêu và khi ông ta giải thích mọi thứ về tình yêu thì tất cả những Kalida và Shakespeare và Byron Của bạn nhìn sẽ rất ngớ ngẩn Bởi vì ông ta có thể giải thích Nhưng chính con người đang giải thích Cũng sẽ rơi vào tình yêu Ông ta sẽ ngồi với một người phụ nữ dưới bầu trời Và thế rồi bắt đầu say sưa về thơ ca Đó là sự bí ẩn Cuộc sống vẫn còn sống động nhờ bí ẩn Nó là một dấu hiệu tốt Khi mà ngay cả một nhà khoa học Cũng có thể rơi vào tình yêu Và một vài nhà khoa học lớn Đôi khi còn làm thơ Đây là một dấu hiệu tốt Con người vẫn còn có thể sống sót Đó là một khả năng Chúng ta có thể hy vọng Nếu không mọi thứ đều được giải thích Thì thơ ca sẽ chết Thời đại này rất không nên thơ Ngay cả các nhà thơ cũng chỉ viết những điều là những sự kiện không huyền bí. Họ nói về những điều trần tục trong thơ của họ. Thơ ca được viết ở thời đại này không quá thi vị. Nó giống văn xuôi hơn là thơ ca. Trong nó không có âm nhạc, bởi vì âm nhạc chỉ có thể xuất hiện thông qua điều huyền bí. Một cái gì đó không thể biết rộn ràng quanh bạn Bạn trở thành một phần của điều huyền bí chưa biết đó Bạn tan vào nó và trở thành giọt nước trong đại dương Đó là lý do tại sao những đứa trẻ rất hạnh phúc Còn những người già nhìn bất hạnh Lý do là vì người già biết nhiều Người già đó đã giải thích nhiều thứ Với người già thì nhiều sự kiện là được biết với ông Và đứa trẻ thì ngây thơ Có nhiều điều bí ẩn quanh chúng Đó là lý do tại sao khi về già Bạn đi vào nghĩ rằng Thời trẻ thơ là thời hoàng kim Là thiên đường thật sự Tại sao thời trẻ thơ lại quá giống thiên đường Bởi vì đứa trẻ tồn tại cùng điều bí ẩn. Thậm chí bóng của cây di chuyển theo ánh mặt trời cũng là điều vô cùng bí ẩn, vô cùng thi vị. Bông hoa bình thường chỉ có thể là hoa cỏ thôi cũng rất huyền bí rồi. Bởi vì toàn bộ tồn tại được thể hiện thông qua nó. Âm điệu cơn gió thổi qua rặng cây Tiếng vọng từ thôn lũng xa Mặt nước phản chiếu lung linh Đối với đứa trẻ Thì mọi thứ đều huyền bí Không có gì được biết Nó hạnh phúc Nên nhớ điều này Niềm hạnh phúc của bạn Tỷ lệ với sự bí ẩn của bạn Ít huyền bí Ít hạnh phúc Nhiều huyền bí Nhiều hạnh phúc Upanishad này kết thúc Bởi từ bí ẩn Hãy biến từ bí ẩn đó Thành một bí mật trong tâm hồn bạn Và hãy cố gắng sống theo cách đó Để không có gì bị thu gọn thành những sự kiện Và ngay cả những sự kiện Cũng trở thành những ô cửa cho những điều bí ẩn nữa Và trừ khi bạn có thể biến những sự kiện thành bí ẩn Bạn sẽ không thể trở nên tôn giáo Cho nên tôi có thể kết luận Nhà khoa học không ngừng quy điều bí ẩn về sự kiện Và người tôn giáo đi vào biến đổi sự kiện thành điều bí ẩn Thế giới đã hạnh phúc hơn khi nó đã là tôn giáo Nó ít sung túc hơn, nghèo hơn Thực phẩm hiếm hoi Không còn sự thịnh vượng Mọi thứ đều khan hiếm Cảnh đói nghèo là tồn tại Nhưng mọi người đều là người hạnh phúc Bởi vì bạn không thể sống Chỉ bởi bánh mì Họ được sống thông qua sự huyền bí Mọi thứ họ thấy Họ đều xem như là thi ca của cuộc đời Tất cả những Upadisat đó đều viết bằng thơ Nếu cuộc sống có thể ló ra với bạn không giống như văn xuôi Mà giống như thơ ca, một bài ca, một con chim bay muôn hướng tới chưa biết Chỉ có thể là tâm thức tôn giáo mới hé sáng lên bạn Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu kinh Trong giai đoạn thứ bảy này Trạng thái của Vedha Mutti Giải thoát khi còn sống trong cơ thể là đạt được Các Upanishad chia sự giải thoát thành hai Một là giải thoát trong khi bạn còn trong cơ thể Điều đó được gọi là Vediham Mutti Giải thoát khi còn trong cơ thể Và sau đó là sự giải thoát tối thượng Khi cơ thể này tan biến Và bạn không còn nhập vào cơ thể khác nữa Bạn giữ mãi là không thể xác Cho nên có sự giải thoát cùng với cơ thể Và sự giải thoát không thể xác Phật giáo đã sử dụng hai từ Nivana và Maha Nivana Nivana có nghĩa là sự giải thoát trong cơ thể Maha Nivana có nghĩa là sự giải thoát khỏi cơ thể Tự do khỏi mọi hiện thân Tâm thức không thể xác Thế rồi bạn trở thành vũ trụ Giai đoạn thứ bảy là của Vedaha Mutti Bạn đang sống trong cơ thể Sống trong cơ thể nhưng bạn không còn là cơ thể nữa Cơ thể đã trở thành nơi lưu trú Ngôi nhà hoặc trang phục của bạn Bạn không còn quyến luyến với nó bằng bất kỳ cách nào nữa Bạn sử dụng nó, sống trong nó Bạn quan tâm đến nó nhưng bạn không còn liên quan Không còn sợ hãi rằng nếu cơ thể chết thì bạn sẽ chết Bây giờ bạn biết bạn là bất tử Chỉ có cơ thể chết Còn bạn thì không bao giờ Bạn không đồng nhất với cơ thể Đó là sự giải thoát Vedahammutti Giai đoạn này là hoàn toàn im lặng và không thể được truyền đạt bằng lời Con người tồn tại trong giai đoạn này vẫn giữ hoàn toàn tĩnh lặng bên trong Không có người bên trong nói Người đó không bao giờ nói với chính mình Thực ra tự nói với mình là một dạng thần kinh Nếu bạn nhìn thấy một người đàn ông ngồi nói một mình và đang nói Thì bạn sẽ nghĩ anh ta bị điên Nhưng bạn cũng đang làm điều tương tự Chỉ ít ồn ào hơn Anh ta có một chút mạnh dạng hơn Chỉ vậy thôi Bạn cũng đang đi vào nói bên trong Người bên trong liên tục nói là có Như không có một khoảnh khắc để bạn dừng Tâm trí bạn là một phố chợ Rất ồn ào đông bút Và điều đó diễn ra liên miên Hãy nhìn, quan sát xem điều gì đang diễn ra ở đó Chỉ là những thứ phù phiếm Ngớ ngẩn, vô nghĩa Không nhịp điệu hay lý do Bạn chỉ là ngập lụt. Trong giai đoạn thứ bảy Thế giới bên trong trở nên hoàn toàn giải thoát khỏi kẻ nói bên trong Mọi thứ bên trong đều tĩnh lặng Bạn có thể nói nhưng chỉ với ai đó khác Không phải với chính mình Ở giai đoạn đó Phật cũng nói Nhưng người không bao giờ nói với chính mình Phật nói với những người khác nhưng lời nói đó là khác về phẩm chất so với bạn. Hãy nhìn xem, bất kỳ khi nào bạn nói với người khác, thì người khác đó cũng chỉ là cái cớ. Bạn tiếp tục cuộc nói bên trong của mình. Hãy quan sát người đang nói. Khi bạn đang nói chuyện với người khác, thật ra bạn không nói với người đó. Bạn đang tiếp tục, nói bên trong. Bạn nắm bắt một vài câu nói của người khác, thế rồi bạn gắn người nói bên trong của bạn vào đó và bạn tiếp tục. Một nhà tâm lý đang quan sát hai người điên từ cửa sổ và ông ta đã ngạc nhiên về hành vi của nọ, hành vi của họ. Hai người điên đó đều là giáo sư. Các vị giáo sư luôn có xu hướng điên. Bởi vì họ là chuyên gia về nói Nhưng nhà tâm lý ngạc nhiên không phải vì họ đang nói Mà ngạc nhiên vì lý do khác Cả hai đều điên Nhưng bất kỳ khi nào một người nói Thì người kia im lặng Cứ như ông ta đang nghe Khi người đầu tiên dừng Thì người kia bắt đầu Và người đầu tiên im lặng Cứ như đang nghe Và điều bí ẩn thứ hai là ở chỗ nội dung nói của họ chẳng ăn nhập gì với nhau Người đầu tiên nói về một vấn đề Và người kia nói về vấn đề hoàn toàn không liên quan, không ăn nhập Họ đang song hành và không gặp nhau ở đâu cả Cho nên nhà tâm lý đi đến và nói với họ Tôi đã quan sát nhiều người điên Và tôi đã nhìn thấy rằng Khi họ nói Họ không nói với nhau Họ chỉ nói với chính mình Điều đó không sao Nhưng tôi chưa bao từng bao giờ nhìn thấy Họ giữ im lặng khi người kia đang nói Cho nên tại sao các ông Lại im lặng khi người kia đang nói Các vị giáo sư nói Chỉ là thói quen cũ Chỉ là thói quen cũ rằng Cần phải lịch lãm Khi ông ta nói mà mình cũng nói Thì thật bất lịch sự Cho nên chúng tôi tự ép buộc mình Khi ông ta dừng Thì tôi có thể nói Và ông ta phải giữ im lặng Và đây là sự hiểu biết lẫn nhau Nhưng đây là điều đang diễn ra giữa chúng ta Đây chỉ là sự hiểu biết lẫn nhau Và thói quen cũ rằng bạn phải im lặng khi người kia đang nói Nhưng bạn không im lặng, bạn chỉ đang chờ cơ hội Và khi người kia dừng thì bạn bắt đầu Chỉ một điều bạn sẽ làm mà những người điên đó không làm Bởi vì họ rất thẳng thắn Và điều đó là bạn sẽ chộp lấy câu nói nào đó từ người khác Và thông qua câu nói đó Bạn sẽ gắn kẻ nói bên trong mình vào Và bạn sẽ bắt đầu Hãy nhìn hai người đang tranh luận Về bất kỳ điều gì xem Họ không bao giờ nói về cùng một vấn đề 99% cuộc tranh luận và bàn cãi là điên khùng Mọi người đang không nói về cùng một vấn đề Họ đang không sử dụng ngôn ngữ Ngôn từ theo cùng một cách Họ không truyền đạt chút nào Hãy nhìn vào người vợ và người chồng nói chuyện xem Họ không truyền đạt chút nào Người chồng đang nói một cái gì đó Và anh ta tiếp tục nói Em không hiểu anh Và người vợ cứ nói một cái gì đó khác Và cô ta cũng nói Anh không hiểu em Anh không hiểu em đang nói cái gì Không ai có thể hiểu bất kỳ ai Bạn không thể hiểu Bởi vì việc hiểu có thể nở hoa Chỉ khi có sự im lặng bên trong Nó không thể nở hoa Trong khi bạn đang nói thành lời Cho nên bạn không bao giờ nghe người khác cả Tâm trí không thể làm hai việc cùng một lúc Bạn có thể nghe chính bạn hoặc nghe người khác Sự truyền đạt đã trở thành rắc rối lớn Mọi người đều cảm thấy rằng Chúng ta không thể hiểu nhau Rắc rối là gì? Tại sao bạn lại không thể liên hệ được với người khác? Bởi vì bạn đang liên hệ với chính mình Con người đạt được giai đoạn thứ 7 Thì tĩnh lặng bên trong Người đó có thể lắng nghe Có thể truyền đạt Có thể hiểu được, có thể giải đáp Ở Ấn Độ, điều này được coi là điều kiện cơ bản Con người không nên bắt đầu giảng Trừ khi đã đạt được sự tĩnh lặng bên trong Bởi vì nếu ai đó bắt đầu giảng Đưa ra lời khuyên Và người nói bên trong của người đó còn chưa dừng Thì người đó sẽ tạo ra nhiều mối nguy hại hơn những gì mà cuộc đời đã có Người đó sẽ là kẻ phá hoại Người đó không thể giúp bất kỳ ai Thật sự người đó không quan tâm đến việc giúp bất kỳ ai Người đó không quan tâm đến việc đưa ra lời khuyên Người đó chỉ quan tâm đến việc đưa người nói bên trong của mình Vào tên của người đưa ra lời khuyên Người đó ném rác của mình vào người khác Lợi dụng bạn, tâm trí bạn Người đó đang chịu gánh nặng Và chỉ muốn chia sẻ gánh nặng với bạn Có thể người đó cảm thấy một chút nhẹ nhõm Nhưng vì một chút nhẹ nhõm đó Mà gây ra quá nhiều mối nguy hại khắp xung quanh Adolf Hitler viết trong hồi ký của mình Mancalf rằng không có sự khác biệt giữa sự thật và dối trá Sự khác biệt chỉ là sự lặp lại Liên tục lặp lại một lời nói dối thì nó trở thành thật Và đây là điều được chứng minh Chính ông ta cũng đã chứng minh điều đó bằng cuộc đời mình Ông ta liên tục, liên tục lặp lại những điều gì đó Và chúng trở thành thật Và với một quốc gia thông minh bậc nhất thế giới như nước Đức Hitler đã lừa phỉnh dân Đức Nên nhớ điều đó Dạo những người như Hitler có thể lừa phỉnh bất kỳ quốc gia nào Nếu Hitler có thể lừa phỉnh dân Đức Thì không quốc gia nào có thể an toàn Nước Đức là quốc gia của những giáo sư học giả những học giả vĩ đại, những giáo sư vĩ đại, các nhà logic, các nhà triết học, đất nước của những cái đầu giỏi nhất. nhưng Hitler chỉ là một kẻ điên lại có thể lừa phỉnh dân chúng. những người điên có thể lừa phỉnh bạn rất dễ dàng, bởi vì họ bị ám ảnh bởi những ý tưởng của họ. họ liên tục lặp lại, họ sẽ không nghe bạn họ là những người cuồng tính, họ không lo lắng về những gì bạn sẽ nghĩ, họ sẽ liên tục lặp lại và thông qua sự lặp lại mà nó trở thành sự ám thị, sự thôi miên. Nếu một người nào đó liên tục lặp lại, thì bạn buộc phải tin điều đó. Các nhà tâm lý học nói rằng nếu bạn liên tục lặp lại, thì những người khác sẽ tin. Và bằng việc lặp lại liên tục Mà cuối cùng Bạn cũng sẽ tin đó là thật Tôi đã nghe một giai thoại Mula Narosdin qua đời Và ngay lập tức Ông ta tiến đến thiên đường Ông ta gõ cửa Và người đàn ông đứng ở cổng nói Ông là ai Và công việc của ông Ở Dương gian là gì Bởi vì chúng tôi có chỉ tiêu Giống như câu lạc bộ Rotary Nasruddin nói Tôi là phóng viên Ông sẽ phải cho phép tôi Nếu không tôi sẽ viết phóng sự tường thuật Và đó sẽ là tin xấu Và các phóng viên đã trở thành một quyền lực Cho nên người đàn ông gác cổng nói Chờ đã, hãy để tôi tìm hiểu Sau đó ông ta nói Điều đó thật khó bởi vì chúng tôi có chỉ tiêu Chỉ có 12 phóng viên có thể được phép lên thiên đường Và họ đã ở đó rồi Và họ là những người vô dụng Bởi vì không có báo in Hơn nữa không ai quan tâm đến những chuyện tầm phào trên thiên đường Thậm chí nếu có in báo thì cũng không có ai mua Không ai đọc chúng Cho nên ở đây những nhà báo đó đang thất nghiệp Tốt hơn là Ông ta gợi ý Ông nên tới địa ngục Nghe làm báo ở đó cũng thịnh hành Như bất kỳ người nào khác Mọi người đều đọc báo Nhiều tờ báo xuất bản với lượng phát hành Rất lớn Và cũng có những câu chuyện tầm vào Những tin tức Những tin thật sự xảy ra ở đó Chắc bạn đã nghe định nghĩa Của Burnet Show về tin tức Ông ấy nói, khi chó cắn người thì đó không phải là tin tức, nhưng khi người cắn chó thì đó là tin tức. Tin tức thật sự xảy ra ở địa ngục, ông hãy đi tới đó, Narustin. Nhưng Narustin vẫn khăng khăng, ông ta nói, không, tôi muốn ở đây, ông sẽ phải tìm cách ra, ông sẽ phải tìm ra cách nào đó. Cho nên người đàn ông gợi ý, tôi sẽ cho ông vào trong, trong vòng 24 tiếng, hãy vào và phổ biến tin trên thiên đường bằng một tờ báo lớn sẽ nhanh chóng được xuất bản ở địa ngục và đang có nhu cầu tuyển các biên tập viên. Có thể ông có khả năng thuyết phục một số nhà báo tới đó, họ đang thất nghiệp và ngán ngẩm, cho nên nếu họ đi, dù chỉ một người... Thì tôi sẽ cho phép ông Narustin nói Được thôi Trong 24 tiếng Ông ta đã tung tin đồn Gặp ai ông ta cũng nói Nếu bạn cảm thấy không ổn ở đây Thì hãy đi Nhiều vị trí vẫn còn đang trống Một tờ báo lớn sẽ bắt đầu sớm Nhiều bạn đọc đang chờ Cả địa ngục đang hy vọng điều đó Có nhu cầu cấp bách Về các biên tập viên kể cả các biên tập phụ và các phóng viên. ông ta nói câu chuyện đó với vẻ thành thực, chân thành đến độ và buổi tối khi ông đến để hỏi người gác cổng xem có ai đến địa ngục không, thì người gác cổng nói: đừng ra ngoài, tất cả mười người đó đều đi rồi. narasimha nói mở cửa ra nếu tất cả mười người đó đã ra đi Thì phải có một cái gì đó trong kinh đồn chứ Tôi không thể đợi ở đây Tôi muốn đến địa ngục Người gác cổng nói Ông đang nói gì Ông là người đã bịa ra kinh đồn đó Narustin nói Không vấn đề gì Nếu 12 người đó bị thuyết phục Thì điều đó có nghĩa Chắc phải có một cái gì đó thật Và tôi không muốn ở đây Nếu bạn liên tục lặp lại lời nói dối Thì cuối cùng bạn sẽ tin nó Sự lặp lại liên tục trở thành sự thôi miên Ở Ấn Độ, người ta không nên giảng cho mọi người Trừ khi người đó trở nên tĩnh lặng bên trong Điều đó đã trở thành một trong những luật Khi những giấc mơ đã dừng Thì chỉ khi đó mới nên khuyên người khác Nếu bạn vẫn còn mơ Thì đừng khuyên người khác Bởi vì bạn vẫn còn trong trạng thái mơ Lời khuyên của bạn không tác dụng gì Bạn sẽ tạo ra nhiều mối nguy hại Và đau khổ cho người khác Nếu ai đó theo lời khuyên của bạn Thì người đó có thể sẽ gặp nguy hiểm Rất may là không ai nghe theo lời khuyên của ai Họ nói rằng Lời khuyên là cái thứ mà mọi người trao hết lòng, không vì nguyên cớ nào, nhưng lại không có ai nhận. Điều đó là tốt, là may mắn, rằng không ai nhận lời khuyên của ai, nếu không thì thế giới sẽ đau khổ hơn, bởi vì người khuyên không phải là lời khuyên, mà là người khuyên mới là quan trọng. Giai đoạn này hoàn toàn im lặng. Và vì hoàn toàn tĩnh lặng, cho nên không thể được truyền đạt bằng lời, có thể được biểu lộ. Đó là tất cả những gì có thể được thực hiện và đó là những gì câu kinh này sẽ làm. Nó là sự kết thúc của tất cả các giai đoạn nơi mà tất Cả các quá trình của yoga Đi đến kết thúc của chúng Trong giai đoạn này Tất cả các hoạt động Thế gian, thân thể Và kinh sách Chấm dứt Trong giai đoạn này Không có sự tích cực Tích cực như hành động Bởi nỗ lực Người đã đạt được giai đoạn thứ bảy Thì bỏ lại tất cả mọi tích cực Điều đó không có nghĩa là người đó sẽ không làm gì Mà bây giờ người đó sẽ tự nhiên Người đó sẽ không là tích cực Người đó sẽ tự nhiên Người đó sẽ di chuyển như ngọn gió Bất kỳ điều gì xảy ra thì để nó xảy ra Bất kỳ điều gì không xảy ra Thì người đó sẽ không nghĩ rằng nó xảy ra Người đó sẽ trở thành dòng sông Dòng chảy Bây giờ người đó sẽ không ép buộc Bất kỳ điều gì Đó là ý nghĩa rằng Người đó sẽ không tích cực Phật, Đức Phật là tích cực Sau khi đạt được chứng ngộ Suốt 40 năm Người đã tích cực Nhưng sự tích cực đó Không phải là tích cực Người tự phát Người di chuyển Nhưng không có ý thức nỗ lực về phần mình Như thể tồn tại di chuyển người Người đã trở thành một lối dẫn, một phương tiện thụ động Nếu cuộc sống muốn di chuyển thông qua người Thì nó sẽ chuyển động Nếu nó không muốn thì cũng không sao Người không còn tâm trí để làm bất kỳ điều gì Những điều đã xảy ra và thật sự Chỉ trong trạng thái như vậy làm xảy ra nhiều điều thật tuyệt vời, thật huyền bí. Khi bạn không phải là người làm, thế thì bạn trở nên có khả năng đón nhận tồn tại. Điều này được ngụ ý bởi câu nói của Jesus. Không phải ta mà là người sống trong ta. Cha ta sống trong ta. Jesus là phương tiện Mahavira là phương tiện Krishna là phương tiện Chỉ là đường dẫn Cái toàn bộ có thể di chuyển thông qua họ Họ không gây ra bất kỳ rào cản nào Họ không thay đổi theo bất kỳ cách nào Họ không có ý chí của riêng mình Không có tâm trí của riêng mình Toàn thể vũ trụ Trong các hình thức của thế giới Vishwa Thông minh Raja Và Trong sáng Tejas Chỉ là Aum Ở giai đoạn thứ bảy của tâm thức Con người đã thực sự tan biến Và trở thành toàn bộ vũ trụ Người đó đã trở thành Aum A A-U-M Từ Aum này Là rất biểu tượng Đầu tiên Từ A-ung gồm có ba âm A-U-M Ba âm đó là ba âm cơ bản Tất cả các âm thanh được tạo ra bởi chúng Mọi ngôn ngữ, mọi ngôn từ được tạo ra bởi ba âm A-U-M Và đây không phải là chuyện tưởng tượng Bây giờ các nhà ngữ âm đều đồng ý rằng đó là ba âm cơ bản. Và từ Aum là vô nghĩa. Nó đơn giản là sự kết hợp của ba âm đó. Người Hindu nói rằng Aum là âm thanh của tồn tại và sau đó nó chia thành ba: A, U, M. Và thế rồi ba trở thành nhiều. Từ một thành ba, từ ba thành nhiều và hàng triệu. Bây giờ, ngay cả khoa học cũng đồng ý rằng chỉ có duy nhất một năng lượng trong tồn tại. Một năng lượng đó chia thành ba. Bạn có thể gọi nó là điện tử, proton và neutron. Bạn có thể gọi nó là AUM. Bạn có thể gọi nó là Bộ Ba Cơ Đốc Giáo, Thượng Đế, Con và Thánh Thần. Bạn có thể gọi nó là Bộ Ba Hindu, Sipha, Brahma, Vishnu. Dù là tên gì thì cũng không liên quan, nhưng có một điều chắc chắn. Một trở thành ba và sau đó ba trở thành nhiều. Và nếu bạn muốn di chuyển ngược Trở lại thành một Di chuyển từ nhiều thành ba Và sau đó hãy để ba kết hợp lại Nó sẽ trở thành một Aum là một cách thức Nó là một câu thần chú Là một con đường Kết hợp mọi âm thanh trong ba Đầu tiên biến mọi âm thanh thành ba Và sau đó Aum trở thành Ô cửa cho một Và điều này đã trở thành Sự trải nghiệm của tất cả Các nhà huyền môn trên thế giới Mà không chỉ riêng Hindu Tất cả họ đều cùng có Một trải nghiệm Có thể họ đã diễn giải nó Theo cách khác nhau Người Hồi giáo Người Cô Đức giáo Và Do Thái giáo Kết thúc câu cầu nguyện của họ bởi Amen người nhà, Các nhà huyền môn Hindu nói điều tương tự aum Họ diễn giải khác nhau Bởi vì âm thanh có thể diễn giải theo nhiều cách Bạn đang du hành trên tàu hỏa Và bạn có thể diễn giải âm thanh của tàu hỏa bằng nhiều cách Thậm chí bạn có thể cảm thấy rằng có một bài ca đang diễn ra Bởi vì sự diễn giải là của bạn Âm thanh không tạo ra sự diễn giải Tâm trí tạo ra sự diễn giải Người Hindu nói điều đó giống như Aum Cơ đốc giáo do Thái giáo và Hồi giáo Đã cảm thấy nó giống như Amen hoặc là Amen Tiếng Anh có ba hay bốn từ Là bí ẩn đối với các nhà ngữ học Chúng là quyền năng tuyệt đối Omnipotent Có mặt ở khắp nơi Omnipresent Toàn trí toàn thức Omniscient Và những từ đó Họ không thể quy chúng về trật tự logic nào Quyền năng tuyệt đối Omnipotent có nghĩa là gì? Và toàn năng, omni xuất hiện từ đâu? Nó xuất hiện từ Hindu Aum. Chúa toàn năng, omniscient có nghĩa là gì? Từ omni xuất hiện từ đâu? Các nhà ngữ học không có cách nào để giải thích điều đó. Trong tiếng Anh các từ đó vẫn giữ nguyên không được giải thích. Nhưng nếu bạn có thể hiểu Aum Thì những từ đó trở nên rõ ràng Bởi vì với người Hindu Thì Aum là biểu tượng của vũ trụ Cho nên Omnipotent là người biết tất cả Là người toàn trí toàn năng Omnipresent có nghĩa là người hiện diện ở mọi nơi Hiện diện trong Aum Nhìn thấy Aum Quyền năng giống như Aum Nếu bạn vào thiền sâu hơn Thì bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng Một âm thanh không ngừng xảy ra ở đó Nó là âm thanh của bản thân tồn tại Âm thanh o o của bản thân tồn tại Và nếu bạn nghe mà không diễn giải nó Nếu bạn không ép bất kỳ sự diễn giải nào lên nó Nếu bạn đơn giản là lắng nghe và theo dõi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 Tejas Chỉ là Aum Trong giai đoạn này Chỉ Aum tồn tại Âm thanh Âm thanh tối thượng Hoặc bạn có thể gọi nó là Âm thanh vô thanh Âm thanh không được tạo ra Ở đây không có sự phân chia Giữa lời nói Và người nói Điều này phải được hiểu Bạn nói nhưng luôn có bạn, người nói và điều bạn nói. Bạn đi bộ luôn có sự phân chia, người đi bộ bạn và sự đi bộ hành động. Bạn ăn luôn có sự phân chia, người ăn là bạn và ăn là hành động. Bạn có thể nhịn ăn nhưng trong sự phân chia vẫn còn là bạn, người nhịn ăn. Và hành động, việc nhịn ăn Hành động và người hành động vẫn giữ nguyên là hai Sự phân chia tồn tại Ở giai đoạn này, giai đoạn thứ 7 Thì sự phân chia cũng biến mất Người đi bộ là sự đi bộ Người quan sát là sự quan sát Người nói là sự nói Cuộc sống trở thành quá trình không bị chia Nếu bạn hỏi câu hỏi về con người đang ở giai đoạn thứ bảy Thì người đó không bao giờ nghĩ gì về điều đó Bởi vì không có người nghĩ Bạn hỏi câu hỏi, người đó đáp lại Sự đáp lại đó không phải là nghĩ Sự đáp lại đó chỉ giống như thun lũng trả lời, thun lũng vọng lại Bạn đứng hát trong thun lũng Và toàn bộ thun lũng vọng lại Thun lũng không nghĩ rằng Âm thanh này thật là lại tuyệt như vậy Và nên vọng lại Theo cách tuyệt như vậy Vị Phật là thun lũng Bạn thốt ra câu hỏi Thun lũng vọng lại Không ai có thể nghĩ Không ai có thể lên kế hoạch Không có ai có thể chọn Thật sự bây giờ không có ai Đó là sự trống rỗng Sunyatta bỏ trống Có thun lũng, thun lũng đáp lại Người nói và nói là một Người chuyển động và sự chuyển động là một Ngay lập tức sự chia bên trong này bị bỏ rơi Điều này tồn tại bởi bản ngã Ai nghĩ khi có ai đó hỏi câu hỏi? Ai nghĩ bên trong bạn? Bạn ngã Bạn phải đưa ra câu trả lời đúng hoặc câu trả lời sẽ được đánh giá Nhưng tại sao bạn lại lo lắng về điều đó? Nếu bạn là người đúng thì câu trả lời đúng phải nảy nở qua bạn Bạn lo lắng bởi vì bạn không phải là người đúng Bạn phải ép buộc câu trả lời Bạn phải tạo ra nó Sản xuất ra nó như thế nào đó Thông qua ký ức Bạn phải chọn lựa Kết hợp Nhìn vào con người Anh ta là dạng người gì Và sau đó là toàn bộ quá trình Lên kế hoạch Lựa chọn và nghĩ Nhưng bạn không là tự phát Nếu bạn là thun lũng Nếu bạn đã đạt tới trạng thái thứ bảy và bản ngã biến mất thì ai sẽ chọn? Câu trả lời sẽ tuôn chảy. Nó sẽ tuôn chảy từ con người toàn bộ chứ không phải từ bản ngã. Vì bản ngã mà bạn không thể là tự phát. Bởi vì bạn luôn sợ, bạn có thể nhìn không tốt, có thể bạn không được đánh giá tốt. Bản ngã bạn là kẻ vô trương Nói và người nói trở thành một Bởi vì không có bản ngã vô trương Phật đáp lại với tính toàn bộ của mình Bất kỳ sự đáp lại là như thế nào Thì người cũng không thật sự quan tâm Nếu bất kể thế nào Bất kỳ sự phân chia như vậy vẫn còn Thì trạng thái vẫn chưa đạt được Cho nên đây là tiêu chuẩn Nếu bạn cảm nhận bất kỳ sự phân chia nào bên trong Thì biết rõ rằng trạng thái này còn chưa đạt được Âm thanh đầu tiên A của A-Um Là đại diện cho thế gian, vũ trụ Âm thanh U cho trong sáng, sự sống sinh lực và thứ ba em cho trí thông minh cảm nhận nhận thức trước khi vào Samadhi là sự nhập định tối thượng sự nhập định cuối cùng con đường này phải được ghi nhớ rất kỹ nó sẽ rất hữu ích và đây là lời khuyên cuối cùng của Upanishad này bản cuối cùng Và chỉ có người Hindu và người Tây Tạng đã sử dụng lời khuyên này trong hàng triệu năm. Đây là bí mật cuối cùng của họ. Trước khi vào Samadhi, đó là chết tỉnh táo. Samadhi có nghĩa là chết tỉnh táo, hấp hối hoàn toàn tỉnh táo. Bạn đã chết nhiều lần, nhưng đó không phải là Samadhi. Đó là cái chết bình thường, bởi vì bất kỳ khi nào bạn chết thì bạn cũng vô ý thức. Trước khi cái chết xảy ra thì bạn đã vô ý thức rồi, đó chỉ là quy trình phẫu thuật. Bởi vì với bạn thì cái chết sẽ rất đau đớn, bạn không thể được phép tỉnh táo, giống như nhà phẫu thuật gây mê bạn. Trước khi ông ta phẫu thuật bạn, ông ta phải gây mê bạn Và thế rồi quá trình phẫu thuật không khó khăn gì Sự phẫu thuật của cái chết là quá lớn Vì toàn bộ sự sống phải được lấy ra khỏi cơ thể bạn Mà nó đã trở nên gắn bó đồng nhất Đó không còn đơn giản như lấy đi khúc xương Đó là loại bỏ toàn bộ cơ thể khỏi bạn Cho nên tạo hóa có một quá trình Trước khi bạn chết Bạn rơi vào vô ý thức Bạn ngủ say Bạn không còn trong các giác quan của mình nữa Và khi đó Con người của bạn có thể được gỡ bỏ Đây không phải là Samadhi Và nên nhớ Nếu con người chết trong vô ý thức Thì người đó cũng ra đời trong vô ý thức Bởi vì sự ra đời Sự ra đời sắp tới sẽ vẫn y như vậy Có cùng phẩm chất Nếu trong cuộc đời này bạn chết vô ý thức Thì trong cuộc đời tiếp theo Bạn cũng ra đời trong vô ý thức Nếu bạn có thể chết tỉnh táo Thì bạn cũng có thể ra đời tỉnh táo Và nếu bạn có thể chết với nhận biết tuyệt đối Toàn bộ bản thể tỉnh, tỉnh táo Không có phần nào vô ý thức Thì bạn sẽ không bao giờ ra đời nữa Thế thì không còn nhu cầu Thế thì bạn có thể vứt cơ thể này đi Và trở nên vô thể Trước khi vào Samadhi Đó là có ý thức Tỉnh táo, nhận biết cái chết Và chỉ có người đạt được giai đoạn thứ bảy Thì mới có thể vào nó Người đó sẽ không ra đời nữa Người đó sẽ ra khỏi bánh xe tồn tại Người tìm kiếm Nên suy ngẫm về A-Um Một cách cố gắng nhất Và sau đó Nên từ bỏ mọi thứ Từ thô đến tinh tế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 khi vào cái chết thì người tìm kiếm thử điều này nhiều điều đầu tiên thông thường thì trước khi bạn vào cái chết bạn bám lấy cơ thể bạn không muốn từ bỏ nó đó là phản ứng bình thường của tâm trí bám vào cái chết đang giật lấy mọi thứ và bạn lại bám lấy bạn bắt đầu tranh giành với cái chết trong cuộc tranh giành này Bạn sẽ bị thất bại Câu kinh này nói Buông bỏ một cách có ý thức Từ cái thô ráp Tới cái tinh tế Tới cái tôi Buông bỏ mọi thứ Chỉ cần nói với cái chết Mang nó đi Đó không phải là ta Mang cơ thể này đi Mang tâm trí này đi Mang cái tôi Bản ngã này đi Ta không phải là cái này. Đừng bám víu, hãy để cuộc sống của bạn như là món quà cho cái chết. Đừng tạo ta bất kỳ cuộc tranh giành và kháng cự nào. Nếu bạn tranh giành thì bạn sẽ trở nên vô ý thức và bạn sẽ lại lỡ mất cơ hội một lần nữa. Hãy buông bỏ. Hãy trao cho cái chết bất kỳ thứ gì bạn có Từ cái thô ráp Tới cái tinh tế Tới chính cái tôi Cho đi Đừng kháng cự Đây là điều nền tảng Đừng kháng cự Đừng tranh giành với cái chết Điều gì sẽ xảy ra? Nếu bạn có thể chủ động buông bỏ Tỉnh táo Thanh thản Thì Bạn sẽ không rơi vào vô thức. Nó là không cần thiết. Sự bám víu của bạn sẽ tạo ra vấn đề. Có một việc xảy ra ngay đầu thế kỷ này. Vị vua xứ Penaris đã phải chịu ca phẫu thuật ruột thừa. Ông ấy là người rất mộ đạo, rất thánh thiện. Ông nói, Ta không bao giờ dùng bất cứ thứ gì để làm cho mình trở nên vô ý thức và ta sẽ không thích làm như vậy. Cho nên nếu các vị có thể phẫu thuật ta thì xin phẫu thuật khi ta hoàn toàn tỉnh táo. Ta sẽ không áp dụng bất kỳ biện pháp gây mê nào hoặc bất kỳ biện pháp nào làm cho ta vô ý thức. Các bác sĩ rất lo lắng và ca bệnh này rất nguy kịch. Ruột thừa phải bị loại bỏ sớm, nếu không thì người đàn ông này sẽ chết. Và ông ấy là người rất sắt đá. Ông ấy nói, ta có thể chết, điều đó không rắc rối lắm. Nhưng ta không muốn trở nên vô ý thức. Chắc ông ấy phải nghĩ về câu kinh này. Chắc ông ấy phải biết về bí mật này. Rằng con người đừng bao giờ chết vô ý thức Cái chết không phải là vấn đề Sự vô ý thức mới là vấn đề Cho nên ông ấy nói Được thôi Nếu các vị có thể phẫu thuật Thì hãy để ta là như vậy Ta sẽ chết Nhưng là chết tỉnh táo Các vị gây mê cho ta Và nếu ta chết trong lúc phẫu thuật Thì ai sẽ chịu trách nhiệm Liệu các vị có chịu trách nhiệm không? Liệu các vị có đảm bảo rằng ta sẽ không chết khi phẫu thuật không? Không ai có thể đưa ra lời đảm bảo như vậy Ca bệnh này rất nguy kịch Và có khả năng bệnh nhân có thể chết trong khi phẫu thuật Cho nên các bác sĩ đã đồng ý Bởi vì không còn giải pháp nào khác Họ nói Hãy để chúng tôi cố gắng Không có gì rủi ro Người đàn ông sẽ đi vào cái chết Trong vòng vài tiếng Cho nên hãy đón nhận rủi ro Hãy để chúng tôi cố gắng Hãy để cho ông ấy giữ nguyên tỉnh táo Cho nên không biện pháp gây mê nào được áp dụng Đó là ca phẫu thuật Đầu tiên trong toàn bộ lịch sử Và đó là điều kỳ diệu Bởi vì vị vua vẫn giữ tỉnh táo Đó là cuộc phẫu thuật kéo dài gần 2 tiếng toàn bộ lòng bụng bị mở ra và ruột thừa đã bị cắt các nhà phẫu thuật không thể tin rằng con người đó lại vẫn tỉnh táo sau đó họ hỏi ông ấy làm sao mà có thể lại mà điều đó lại có thể xảy ra ông ấy nói không có bí mật gì về điều đó cả ta không kháng cự ta nói được thôi thần chết Hãy lấy đi mọi thứ Ruột thừa này Cơ thể này Bất kỳ điều gì mà ta gọi là ta Hãy lấy mọi thứ đi Ta đang sẵn sàng Ta không kháng cự Nếu không có sự kháng cự Thì sẽ không có gì rắc rối Kháng cự tạo ra xung đột Xung đột tạo ra rắc rối Cho nên ở thời điểm của cái chết Người tìm kiếm nên suy ngẫm về A-um Người đó nên cảm nhận mình như là A-um Vũ trụ, chính sự sống, chính tồn tại, chính nhận biết Và kết quả là người đó sẽ buông bỏ mọi thứ Từ cái thô ráp tới cái tinh tế Và điều này không chỉ cho người tìm kiếm Ngay cả người chứng ngộ đã đạt được giai đoạn thứ bảy cũng phải buông bỏ Người ta nói rằng Phật đã nói với các môn đệ của mình vào một buổi sáng rằng Tối nay tôi sẽ trao cơ thể của tôi lại cho tạo hóa Cho nên nếu các bạn phải hỏi điều gì thì hãy hỏi Hôm nay là ngày cuối cùng Họ rất lo lắng, thất vọng, buồn bã. Họ bắt đầu buồn phiền và than khóc. Phật nói, đừng lãng phí thời gian. Nếu các bạn hãy phải hỏi bất kỳ điều gì, thì đây là ngày cuối cùng. Vào buổi tối khi mặt trời lặn, thì tôi sẽ rời cơ thể. Tôi đã sử dụng rất nhiều cơ thể và trước đó tôi chưa bao giờ cảm ơn tạo hóa. Đây là ngày cuối cùng, bây giờ tôi sẽ không vào lại cơ thể nữa Đây là ngôi nhà cuối cùng tôi đã từng sống Đây là nơi trú ngụ cuối cùng của tôi Cho nên tôi phải cảm ơn tạo hóa và trao lại cơ thể Nó đã phục vụ nhiều mục đích Nó đã thật sự dẫn tôi tới sự chứng ngộ này Nó là phương tiện, là phương tiện tốt Nó đã giúp tôi bằng mọi cách Cho nên tôi phải cảm ơn tạo hóa Và hoàn toàn buông bỏ nơi trú ngụ Bởi vì nó là món quà của tạo hóa Và tôi phải từ bỏ nó một cách tỉnh táo Cho nên không còn thời gian Nhưng không có ai hỏi bất kỳ câu hỏi nào Họ không có tâm trạng để hỏi Họ buồn và họ nói Thầy đã nói mọi điều và chúng tôi đã quên, cho nên hãy ban phúc cho chúng tôi, để chúng tôi có thể theo bất kỳ điều gì thầy đã nói. Thế rồi vào buổi tối, Phật đã sắp ra đi, người đến sau gốc cây để buông bỏ. Và người ta nói rằng người đàn ông tên Subhapra sống gần thị trấn đã chạy đến. Luôn luôn có những Subhadra Ông ấy chạy đến lúc trời vừa tối Khi Phật đã sắp ra đi Và ông ấy nói Tôi có một vài câu hỏi Các môn đệ của Phật nói Bây giờ thì quá trễ rồi Hải Bây giờ chúng ta không thể quấy nhiễu ông ấy Điều này là không tốt Ông có thể đến trước đó chứ Phật đã đi ngang qua ngôi làng của ông nhiều lần Ít nhất là 10 lần trong suốt cuộc đời Phật Và chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông đến với Phật Người đàn ông nói Mỗi lần Phật đi ngang qua ngôi làng của tôi Thì lại có một cái gì đó ngăn cản tôi Khi thì vợ tôi bị ốm Khi thì cửa hàng của tôi lại quá đông khách hàng Khi thì tôi bị ốm Khi thì một việc gì đó cần làm gấp, khi thì có đám cưới, cho nên tôi liên tục trì hoãn. Nhưng bây giờ tôi đã nghe rằng người sắp qua đời, bây giờ không còn thời gian để trì hoãn nữa và tôi phải hỏi người, cho nên hãy cho phép tôi. Họ ngăn cản ông ấy, họ nói, đó là điều không thể. Phật trở lại từ trạng thái sắp ra đi của mình Người nói Đừng để ghi trong lịch sử rằng lúc ta vẫn còn sống Có một người đến gõ cửa và ra về với hai bàn tay trắng Hãy để ông ấy hỏi Sau đó người lại chuẩn bị ra đi Đầu tiên người buông bỏ cơ thể mình Người ta nói rằng khi người buông bỏ cơ thể mình Thì có hào quang xung quanh cơ thể Dường như cơ thể đã trở thành năng lượng và di chuyển vào vũ trụ Một sự buông bỏ tỉnh táo Sau đó người buông bỏ tâm trí của mình Người ta nói rằng hương thơm lan tỏa tiếp tục lan tỏa Tâm trí của vị Phật là hương thơm Hương thơm ngưng tụ của một cuộc đời cao cả, thuần khiết và hồn nhiên như vậy, nó được cảm nhận. Thế rồi người buông bỏ bản thân mình, buông bỏ ba thứ đó, người ra đi. Đây là Mata Parinivadna, Đại Niết Bàn, Mata Samadhi, Đại Định. Nhưng đó là sự buông bỏ có ý thức Cái chết đã trao lại mọi thứ mà tạo hóa đã trao Con người này sẽ không bao giờ quay trở lại Chỉ có sự buông bỏ có ý thức như vậy Mới có thể trở thành Samadhi Samadhi tối thượng. Thậm chí nếu bạn chưa đạt được giai đoạn thứ bảy Dù bạn ở đâu, ở bất kỳ giai đoạn nào Khi cái chết đến gần, thì hãy cố có ý thức buông bỏ. Đừng đấu tranh với cái chết. Nếu bạn đấu tranh với cái chết, thì cái chết sẽ chinh phục. Nếu bạn không đấu tranh với cái chết, thì nó sẽ không có khả năng chinh phục nào. Đây là cách thức với cái chết là một là được trong buông bỏ. Và điều này đã được thực hiện ngay cả bởi các vị Phật, những người đã đạt được giai đoạn thứ bảy Cho nên hãy thử nó Với bạn thì điều đó sẽ là nỗ lực Nhưng là việc làm có giá trị Thậm chí nếu bạn có thất bại thì việc thực hiện cũng là tốt Bởi vì thực hiện nó nhiều lần thì bạn sẽ thành công Và khi bạn đã thành công với cái chết thì nỗi sợ biến mất, sự buông bỏ trở nên dễ dàng. Đây là điều khó khăn khi buông bỏ. Nhiều người đến với tôi và một ngày một cô gái đã ở đây và nói Tôi cảm thấy rất buồn bởi vì mọi người có vẻ buông bỏ với thầy, tin tưởng thầy, rất trung thành với thầy. Tôi không thể buông bỏ Thiền là tốt Tôi cảm thấy rất tốt Nhưng tôi không thể buông bỏ Rắc rối của việc buông bỏ là gì? Buông bỏ là chết Bạn đang sợ chết Bất kỳ khi nào bạn nghĩ đến việc buông bỏ Thì bạn đều cảm thấy Khi mình không còn nữa Thì mình tan biến Và bạn muốn kháng cự Nếu bạn có thể buông bỏ với cái chết Thì bạn có thể buông bỏ với tình yêu Bạn có thể buông bỏ với sự tin cậy Bạn có thể buông bỏ với sự trung thành Và ngược lại cũng đúng Nếu bạn có thể buông bỏ với tình yêu Buông bỏ với sự trung thành Thì bạn sẽ có khả năng buông bỏ với cái chết Sự buông bỏ vẫn như vậy Là hiện tượng tương tự Và buông bỏ là chìa khóa Hãy học cách buông bỏ với cái chết Và nếu bạn không thể buông bỏ với cái chết Thì bạn không thể buông bỏ với cuộc sống Những người sợ chết thì cũng luôn sợ sống Họ lỡ mọi thứ Và sau đó người đó nên từ bỏ tất cả mọi thứ Từ thô đến tinh tế Để tự ý thức Lấy tự ý thức như là bản thân mình Người đó nên củng cố cảm giác này Ta là Vĩnh Hằng Trong khi hấp hối hoặc trong lúc thiền sâu Một dạng của cái chết trong Hoặc trong khi làm tình Là một dạng của cái chết Bất kỳ khi nào bạn cảm thấy sự buông bỏ Thì hãy nghĩ Ta là vĩnh hằng, tinh khí, chứng ngộ, tự do, tồn tại, không thể so sánh Là chính các Vesudeva và Ranava phúc lạc nhất, chính Thượng Đế Với bạn, đó, là, đó sẽ là ý nghĩ Bởi vì bạn chưa đạt được giai đoạn thứ bảy Nhưng nếu bạn đạt được giai đoạn thứ bảy Thì đó sẽ là cảm giác tự phát Mà không phải là ý nghĩ Thế thì bạn sẽ không thực hiện chúng Chúng sẽ xảy ra với bạn Đây là sự khác biệt Với người tìm kiếm hãy còn ở dưới giai đoạn thứ tư Thì đây sẽ là nỗ lực Với người tìm kiếm đã vượt lên giai đoạn thứ ba Thì đây sẽ là cảm giác tự nhiên Người đó sẽ cảm thấy thế này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 Thì cũng biết cách sống Người biết cách buông bỏ Thì chinh phục được toàn bộ Thế là đủ cho hôm nay